Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ thủ, chứ hy vọng gì còn được về nhìn lại ánh sáng thành phố Cho nên hào đành ngậm ngùi mang con vịt quá khố lên trình với dậu buổi chiều hôm ấy, dậu vừa ăn cơm xong Đang ngồi sổm trước hè nhìn mấy gốc mứt mới chầm Dây leo xanh mướt đang bám theo những cây gậy tre Nối lên mái nhà mít Cốc nước chè và cái điếu cày để bên cạnh Dậu cầm cây tăm quẹt ngang hai hàm răng kêu lách cách, rồi bưng cốc nước làm một ngụm rất lớn nhưng không nuốt. Gã súc miệng ồm ực một lúc khá lâu, rồi phun phè phè xuống sân, làm bay tung lên một mảng bụi đất cách chỗ gã ngồi khoảng một thước. Gã uống cạn phần nước còn lại trong ly, rồi moi túi lấy thuốc lá. lúc ấy, Hào lù lù tiến tới, tay cầm con vịt vừa từ chăn. Chàng đầu, 9, màn giọng đầy nước mắt. Báo cáo anh tôi tôi lỡ tay quốc chất con vịt. Giọng đứng bật dậy, mặt tái mét run lên bần bật như người trúng gió. Hào thấy rõ cái tội gian dối cách mạng, man khai lí lịch của hào trước đây không thấm gì so với cái tội giết chết con vịt xieng của quản giáo giọng. Giá không có mấy gã vệ binh súng nhau đánh bài gần đó thì chắc dậu đã túm lấy hào mà vả cho mấy cái rồi. Dậu đỡ lấy con vịt và hét lên Tôi bảo anh Quốc run tại sao anh lại quốc vịt Hào nghèo đầu phân trần Th Thưa anh tôi tôi lỡ tay Tại chúng nó cứ lao đầu và dành ăn Dậu trương nguôi giận Trừng mắt nhìn Hào Anh đừng có nói lôi thôi gì cả Anh cố tình phá hoại Hào xoa tay đề nghị Thưa anh để tôi viết thư về Bảo người nhà gửi tiền lên uh, Mua con khác đền anh Dậu thấy nguôi ngoai phần nào Nhưng vẫn phải mắng theo thói quen Các anh thì cái gì cũng tiền Mớ muộn ra là tiền nên là một chuyện Nhưng anh phải biết rằng con vịt tiếng là của tôi Nhưng đứng về mặt quan điểm Thì nó là tài sản của nhân dân Tài sản xã hội chủ nghĩa Anh giết nó tức là anh phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa Lý luận sâu sắc như vậy Thì Hào Đành chịu Không biết trả lời thế nào Dậu cho Hào về và dặn Hào sáng mai lên nhận hình phạt Hào đi khỏi Dậu chạy ngay vào bếp bắt nước sôi vặt lông vịt để kho mặn ăn dần Cũng từ hôm ấy Dậu quyết định lấy lại đàn vịt Đích thân chăm sóc Giao cho thằng phản động này có ngày Không còn con nào mà nuôi Cứ lâu lâu nó mổ chết một con thì bỏ mẹ Hình phạt của Hào là đào một cái giếng Để lấy nước tưới giao cho bộ đội Mới ngày nào di chuyển từ tràng lớn về đây Doanh trại còn hoang phế tiêu điều, Cỏ tranh mọc cao vút lên tới ngực, Mà nay đã khoanh vùng, Đánh luống trồng khoai lang, Hoặc rau muống, Bầu bí mướp mùng tơi, Cùng nhiều loại dây leo khác, Chen trúc trên khoảng, Rất nhỏ hẹp của một trại gia binh thổ chức, Tiêu chuẩn nuôi anh, Thường xuyên thiếu hụt, Tù nhân, Phải tự gia tăng canh tác Kiếm thêm chút rau xanh cho bụng đỡ đói, Họ trồng cho họ, Và trồng thêm cho cả bộ đội nữa Đất Long Khánh mùa hè Qua lớp dễ tranh chẳng chịt Lại thêm mấy tảng đá ong Dày đặc Phải đào sâu xuống ít lắm Cũng 10 thước đất mới có nước Vật dụng của Hào chỉ có mỗi một cái sẻng Và cái nón nhựa để múc đất Dây kéo thì tự khắc phục Xé rẻ rách hoặc tháo bao cát Mà kết lại Ngày ngày sau giờ lao động Hào một mình vác sẻng lên sau nhà bếp Của bộ đội Hì Hùng đào Cái hình phạt này mới chỉ là quả báo nhãn tiền về tội quốc chất con vịt mà thôi. Còn cái tội nghe lời xúi dại, thêm chữ văn và giữa cái tên Trần Hào thì vẫn y nguyên. Thỉnh thoảng dậu vẫn gọi Hào lên hỏi đã suy nghĩ và nhận tội gian dối cách mạng chưa. Hào mệt mỏi quá, đành viết bản tự kiểm nhận lỗi cho xong. hôm đêm nào, dậu đọc qua, mỉm cười gật cù hài lòng và hãnh diện bảo. Có thế chứ lì... Các anh cứ tưởng là cách mạng không cải tạo được các anh à. Đến ngay như tù binh Mỹ cơ. Mà chúng tôi còn quyên trì giáo dục. Và cuối cùng tuyệt đại đa số tù binh Mỹ. Đều được cải tạo cả. Sau hòa đàm ba lê. Biết bao nhiêu tù binh Mỹ khi được trao trả. Đã khóc xin ở lại phục vụ. Nhưng chúng tôi bảo các anh cứ về. Vì chúng tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc tế. Các anh cứ cùng với nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. Đấu tranh ngay tại nước của các anh. Nếu cần. Thì cứ liên lạc với nữ đồng chí gen Fonda của chúng tôi ở bên anh dành xong Dậu cho hào về chấm dứt công tác đào giếng Dù... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net